Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã tắc nghẹn trong lồng ngực Trái tim đập lên từng nhịp không ngừng Nhưng trái bóng mà quái Và âm thanh kinh dị kia Vẫn nở sát sau lưng Nhưng đã mấy chục lần Ông quay đầu trông lại Thì chẳng hề thấy gì kỳ lạ Bóng ông đâm sầm vào một người nào đó Đứng ngay trước mặt Và lẫn trong ánh sáng sương mở Cái thân hình ấy cao to lực lưỡng Cơ thể rắn chắc như một cối đá Làm trông húc vào rồi lại bật ngược trở ra. Dưới ánh trăng trung tuần vào khung cảnh đẫm trắng sương đêm, Ông nhận ra một rắn người vô cùng quen thuộc. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là tín bình. Cầu học trò mà ông hết lòng dìu dắt dẫn đường, Chẳng tiền đạo tài năng đã lỡ xa chân vấp ngã, Để rồi nhận một kết cục quá đỗi đau lòng. Ông bảo ngồi bề xuống đất, nét mặt hải hùng kinh ngạc, Trứng mắt của ông Tiến Bình đứng lặng im như pho tượng, nhưng đôi mắt của anh ầng ậc nước như trực khóc, nhìn ông như là đang oán trách. Ông nhìn thấy làn da của cậu học trò xanh tái như tàu lá chuối, nét mặt đượm buồn, khóe miệng mấp máy như đang nói gì đó. Ông bàng hoàng chống hai tay trên nền đất ẩm. Ông không còn thấy quá kinh hãi như vừa rồi, lòng thương của một người thầy đối với cậu học trò lầm lỡ bỗng lẫm lỡ bùng lên. Sương hoa sương hãi hùng mà một hồn ma đang mang đến. Tiên Bình, cậu ấy phải không? Tại sao cô lại làm như thế? Trơ mắt của ông hồn ma của chàng danh thủ nghẹn ngào bật khóc, hai hàng nước mắt cũng vì vậy mà lã chã tuôn rơi. Đôi mắt lại càng thêm lương buồn thảm. Trong tiếng gió lạnh lùng của nghĩa địa hoang vu, ông bảo dùng mình nghe thính âm thanh tắc nghẹn của một vong linh oan khuất và tiếng nói quen thuộc âm vang thầm thẳm của Tiên Bình. Chú ơi, cháu bị oan, người ta hãm hại cháu chú ơi." Ông bảo nghe xong mà chết lặng, hai mắt của ông cứng đờ chân chân nhìn hồn ma của người học trò ông luôn tin tưởng. Ngay từ khi nhận kết quả ông đã không thể tin được vào mắt của mình. Ông đã theo sát Tiến Bình ngay từ khi anh mới là một cậu thiếu niên với một niềm đam mê mãnh liệt cùng cháy bỏng. Ông đã nhìn Tiến Bình khôn lớn cũng đóng góp một phần công sức dạy dỗ anh nên người. Ông hiểu anh còn hơn cả một người cha, cho nên khi nhận cái kết quả xét nghiệm đô pinh, chính ông phải giật mình kinh hãi. Tiến Bình không thể nào là một tay chơi, một kẻ nghiện ngập dám dùng chất kích thích ngay trước khi thi đấu. Hoàn cảnh và tính cách chính trực của Tiến Bình không bao giờ cho phép anh làm một điều như vậy. Hơn nữa, ngay cả đến anh em trong đội, cũng có cảm giác không đúng lắm về vụ việc này. Họ dù rất thất vọng về kết quả xét nghiệm của đội trưởng nhưng cũng nói chuyện với nhau rằng, kể cả Tiến Bình có dùng chất kích thích thật đi chăng nữa thì anh cũng phải thừa biết rằng ngay trước thềm giải đấu sẽ có cả một ủy ban kiểm tra giám sát. Ngô Thế nào cũng không thể dùng vấn lúc mày. Đã vậy, trong suốt quãng thời gian diễn ra buổi giải, Tiến Bình đều tập trung cố mật cùng đồng đội Suốt ngày ở sân tập đến tối lại về ký túc xá với anh em. Tiến Bình dùng thuốc kích thích vào lúc nào mà lại không ai trông thấy. Đồng đội của Tiến Bình đặt ra hàng loạt các nghi vấn rồi giả thuyết. Chuyện đó cũng đến tai của ông huấn luyện viên. Chính ông cũng lờ mờ đoán rằng có một sự không rõ ràng trong kết quả xét nghiệm. Nhưng chưa kịp làm gì thì nghe tin Tiến Bình đã về nước rồi tự tử. Đến lúc này đây khi mà hồn ma của anh hiện ra, nói rõ cho ông biết mình đã bị người ta hãm hại, thì ông lại càng quả quyết điều ông tin là đúng. Bóng ma đứng trước ông đưa đôi mắt buồn vội vợi, nhìn về người thầy nâng đỡ mình suốt bao năm qua, rồi chậm chậm quay bước bỏ đi. Lúc ấy ông bảo chỉ muốn gào lên hỏi xem kẻ nào đã hãm hại anh, nhưng chẳng hiểu vì sao miệng của ông cứng đờ như bị bịt keo chân tay cũng dính chặt trên nền đất, không sao cử động nổi. Ông chỉ biết ngồi đó dương đôi mắt thất thần nhìn Tiến Bình khuất vào trong màn sương đặc quánh, với trong đầu là ngàn mối quanh quẩn mà ông chưa thể nào tìm ra lời giải. Không gian nghỉ địa quạnh vắng đến lạnh người, nhưng ông không hề cảm thấy sự rùng rợn bao quanh. Tiếng chim cú ăn đêm lâu lâu lại cất lên rồi vụt tắt, mà không thể nào đánh thức ông được. Ông bảo vẫn thẫn thờ ngồi đó để mặc cho lớp sương lạnh phủ kín cả bờ vai, thấm ướt cả mấy đầu mối tiêu đất điểm bạc, nhưng bỗng có một bàn tay cứng rắn từ đằng sau vồ mạnh lên vai, khiến ông giật mình quay ngoắt lại. Hốt hoảng, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net